Sơ lâm đế đô Đám Đại tuyển thật sự là một thần bí như tử Tập hợp của cả sắc đẹp Lân trí tuệ trên cùng một cơ thể đã phi tiên và sởi đi Tài đám Đại thành Cũng đã lưu lại vô số truyền thuyết Thần nam đứng tại quảng trường Tâm trạng buồn bã Như đã đánh mất một điều gì đó Tại sao? Tại sao người lại đối xử với ta như vậy? tiền phàm ngăn cách hắn nhìn trời tán thán thần nam bước đi theo phía sau tiểu bà chúa và sở nguyệt ngơ ngơ ngang ngác tiến vào thành chủ phủ của đạm đài thành nhìn thấy bộ dạng thất hồn lạc phép của hắn tiểu công chúa bân mãn dù sao tên bại hoại nhà ngươi cũng là nam nhân ta hứa sẽ tìm cách giúp ngươi khôi phục công lực sau khi về đến kinh thành ngươi không cần phải làm ra cái dáng vẻ như kẻ sắp chết như vậy su tặc, tiểu khí quỷ Sở Ngọc không được vô lễ với công tử Sở Nguyệt quan tâm các tiếng hỏi thần Nam Công tử có mệt nhọc lắm không? Hay là chúng ta lưu lại tại đây hai ngày vậy? Thần Nam lắc đầu đáp Không cần thiết đâu Hay lắm Chúng ta quay lại kinh thành sớm chừng nào Công lực của công tử được khôi phục sớm chừng đó Thần Nam mơ mơ màng màng Rời khỏi thiên niên của thành đạm đài Hai ngày sau đó, hắn như người vô hồn, song nhãn không động, hoàn toàn không có một tia sinh khí. Đến ngày thứ ba, một tiếng sấm vang sền bên tay hắn, hắn đột nhiên như bừng tỉnh trở lại. Trên trời, mây đen cuộn cuộn, hàng trăm kim xả vần vũ, sấm chớp ầm ầm như cổ mộ thần trung gọi hồn hắn ta quay trở về. Trong tích tắc đó, thần nam chợt minh ngộ, thời gian trôi qua không thể quay trở lại. Con người không thể sống mãi với quá khứ. Con người cần sống với thực tại mới có thể quên đi quá khứ đau buồn. Vào lúc này, trong nội thể của hắn chợt có biến động. Chân khí như khu mọc phùng xuân bắt đầu tái hiện. Một luồng chân khí vi nhược như tầm lột kén không ngừng chu du trong khắp nội thể hắn. Chậm chậm di chuyển. Luồng chân khí yếu ớt trong nội thể của hắn dần lớn mạnh lên. Trong nội thể hắn xanh xanh bất túc. Lưu truyền không ngừng nghỉ Như dòng chảy của các ngọn suối nhỏ Như từng đợt gió thoảng Trong phút chốc Công lực bị tiểu công chúa Hoa Lai Đã hồi phục hoàn toàn Hắn cũng cảm thấy rằng luồng chân khí trong nội thể Đã trở nên cực kỳ tinh thuần Luộc chân khí thiền hoàng ảm đạm vô hoa Đã không xuất hiện trở lại Đã triệt để tiêu thất Trong nội thể của hắn Sau một lúc lâu kích động thần nam từ từ bình tĩnh lại, không những hắn hồi phục lại công lực mà tinh thần cũng vô cùng sáng suốt, dũ sạch sự hoang mang trước đây. mưa như chút nước, trời đất như bị bao phủ trong màn mưa. sở nguyệt cùng chúng nhân tạm dừng chân tại một tiểu trấn, năm kỵ binh chiếm hết tất cả khách đếm hiện có trong trấn. tiểu công chúa vô cùng thích thú, nhảy tới nhảy lui, không có điểm nào súng với tiểu ác ma. ha ha thật là thích thú trời mưa thật to thật là mát mẻ quá mà nàng vừa vui đùa vừa gọi sở nguyệt nay tỷ tỷ được có ở lì trong phòng như thế mau ra đây đi ngoài này rất là vui sở nguyệt bước xa không một giọt mưa nào rơi trên người nàng chân khí hộ thể ngăn nước mưa trừng ba bốn thốn xung quanh người nàng thật nam vô cùng chấn động trước kia hắn đã cảm nhận được khí tức tu đạo xà trên người của sở nguyệt nhưng lần này hắn tận mắt chứng kiến sự cao thâm của vũ xà chân khí chẳng lẽ nàng ta lại tập võ trong một thân thể tu đạo hay sao sở nguyệt lôi tiểu công chúa về phòng nhìn lại con người muội đi chẳng có điểm nào giống một công chúa muội trông giống như tiểu xã hài không có người trông nom nếu để phụ hoàng cùng mẫu hậu biết được hai người sẽ giày la muội không ngừng hắc hắc thần nam không nhịn được cười lên Đúng vào lúc này, tiểu bà chúa quay đầu lại, trông thấy cái bộ dạng cười cật của hắn, nàng giận sự hét. Xú tặc, bại hoài, ngươi dám cười ta, hãy xem ta thu thập nhà ngươi. Điểm công chúa đi hoa đó cực kỳ vô tình, bị sở nguyệt cầm tay kéo vào phòng. Quá nửa đêm, mây tan gió ngừng, vạn vật im lìm, bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh sáng rực rỡ, thật nam tinh lặng. Đứng cạnh cửa sổ Hưởng thụ cảnh tĩnh mịch của đêm khuya Sau một trận mưa gió Vị thất đã có cầu vòng Nhưng nhất định rằng Sẽ lại có hy vọng Sẽ lại có ánh sáng chiếu dọi Đạm đài tuyển nà, có lẽ đã tiến nhập vào tiên đạo chi cảnh Ông trời đối với ta Chính thực cũng không bạc Trung quy sẽ có một ngày Ta có thể vũ phá hư không Nà, hãy chờ ta Thiên nguyên Đại lục Đông Phương, nguyên lai like chính thực trước kia là vùng tiên ào Đại lục. Sau khi trải qua vô số cuộc chiến, quần hùng tịnh lập, hàng trăm quốc gia được lập ra. Trong số đó có ba đại quốc chiếm 3 phần tư lãnh thổ của Đông Phương Đại lục. Sở Quốc nằm ở phía Tây, Bái Nguyệt Quốc nằm ở phía Bắc, An Bình Quốc nằm ở Đông Nam. Nằm giữa ba đại quốc là vô số tiểu quốc, nhưng phần lớn là các nước chư hầu phụ thuộc vào ba đại quốc đó. Sở Quốc, Bái Nguyệt Quốc, An Bình Quốc, Tam Quốc Định Lập Thực lực tương đương Những năm gần đây vô cùng yên ổn, không có chiến tranh Sở Quốc do vị thế nằm ở phía Tây, tiếp giáp cùng với Tây Phương Kinh thành Sở Quốc trở thành cầu nối quan trọng giữa Đông Phương và Tây Phương Các thương khách của Đông Phương và Tây Phương gặp nhau tại đây Khách thường qua lại không ngừng, thương mại phồn vinh tạo nên cảnh phồn hoa tại Bình Sương Thành. Trong thành nhân số không dưới bách vạn, hàng ngày Sa Thủy Mã Long, vật tư của toàn quốc liên tục không ngừng vận chuyển khắp các con sông lớn. Sở Nguyệt Thần Nam dẫn đầu đoàn người tiến đến bên ngoài kinh thành của Sở quốc. Bình Sương tường thành kéo dài vô tận, khí thế bàng bạc hùng vĩ tráng quan. Toà thành lâu phía trên cổng thành quy mô hoành tráng, hình tượng tráng lệ. Càng tiến về gần Bình Xương Thành, thần nam càng chấn động. Kinh thành sở quốc của vạn năm trước, đa lớn nhất đại lục. Ngày hôm nay, nó phát triển lớn gấp mấy lần trước đó. Bình Xương tường thành cao 16 thước, rộng 12 thước. Mặt tường thành xây bằng đá tảng xanh, vô cùng kiên cố. Thành lâu được xây phía trên cổng thành, tiện lâu, áp lâu, nguy nga lăng không, khí thế hùng hồn vàng bạc. Bên ngoài tường thành có sông rộng 40 thước, sâu 10 thước hộ thành. Trong những đợt sóng xanh biếc, điểm điểm những chiếc khoái thuyền. Thật nam vô cùng kích động trước khi tế hoành tráng của kinh thành sở quốc. Hay, tên bại họa nhà ngươi đã hoàn hồn chưa? Ngươi chưa từng thấy qua Bình xương thành có đúng không? Hoặc đọc qua cuốn sách nào về nó chưa? À, ta quên mất, người vô thuật bất học, tên sưu tắc nhà ngươi... Tiểu công chúa cố tình mà sát hắn. Trên đường, thần nam chịu đựng vô số sự chế nhạo của tiểu công chúa. Hắn tự ăn ủi Tiểu nha đầu, lão tử tạm hạ mình. Sau này có ngày, người sẽ lọt vào tay ta. Sở Nguyệt mỉm cười, nhìn vào tiểu muội nhỏ bé của mình. Cầm lấy cánh tay của cô nói. Ngọc Nhi, muội biết rồi, tỷ tỷ. Tiểu công chúa kéo dài giọng nói. Sau đó lầm bẩm Lúc nào cũng bảo vệ cho hắn Nếu như cái gã đó không phải là có thể sử dụng được hậu nghệ cung Nhưng mà hắn chẳng phải là do ta chế trụ được hay sao uhm. Trước sau gì Ta cũng phải khiến cho hắn mất mặt Sở Nguyệt mà to mắt nhìn cô Dụng thủ điểm phạt chán của tiểu công chúa Nha đầu này Bình xương thành Xe thuyền tấp nập Người qua lại không ngừng Quán xá mở đầy hai bên đường Cảnh tượng vô cùng phồn vinh Sở quốc hoàng đế Sớm đã nhận được tin tức Không chỉ là con gái lớn Tây Tuần hồi chiều Mà còn tìm được tiểu công chúa Trốn nhà đi xong Vô cùng cao hứng Phái người xuất thành đón tiếp Đang lúc cùng đoàn sứ giả nhập thành Sở Nguyệt đột nhiên không thấy tiểu công chúa Nàng vô cùng sợ hãi Nghĩ rằng mỗi mỗi nghịch ngợm của mình Lại trốn đi Khi nàng đang âm thầm lo lắng, tiểu công chúa đột ngột xuất hiện không xa phía trước. Tay trái của tiểu công chúa cầm ba sâu thịt cừu, tay phải giữ hai sâu đường hồ lô, miệng ngậm kê ti quyển. Theo sau là hai lão bạt bán đồ ăn vặt. "Tiểu muội tử, ngươi chưa trả tiền sâu thịt cừu." "Tiểu muội tử, ngươi không thể lấy sâu đường hồ lô của ta." "Đi đi, trả tiền." Tiểu công chúa miệng nhai nhồm nhòm, ngật ngứ gọi Sở Nguyệt cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, đích thực là không có biện pháp nào khả sĩ có thể khống chế được tiểu muội muội này. Các quan viên trở xa từ hoàng thành đến nganh tiếp cũng không nhịn được cười, nhưng lại khiếp sợ nàng tiểu bà chúa bình thường xuất ma uy này, đều quay đầu về hướng khác. Hai lão bản thấy vô số cấm vệ quân hoàng sa đứng ở phía trước, trong mắt liền lộ vẻ khiếp sợ, không dám cố đòi tiền nữa, quay người lại. Lẩn trốn vào đám đông Sở Nguyệt gọi một tên thủ hà lại Đưa tiền cho hắn Để đuổi theo hai người kia Năm trăm thiết kỷ Cùng đông đảo cấm vệ quân bảo vệ nhị vị công chúa Tiến vào Hoàng Thành Thần Nam được Sở Nguyệt lấy lễ thượng tân đón tiếp Cùng theo sau hai nàng Hoàng Thành sở quốc nguy Nga Trang nghiêm Khi thế bảng bạc Tán phát khi thế đê vương Sau khi tiến nhập Hoàng Thành Sở Nguyệt nói với thần Nam Công tử vui lòng đợi nơi này Chờ phụ hoàng triệu kiến Vâng Thảo Sân đã rõ Thần Nam đối với lễ tiết Sở Quốc chẳng biết gì Khi giao tiếp với Sở Nguyệt Vẫn dùng ngôn ngữ của thường dân Sau khi tiến nhập Hoàng Thành Hắn không khỏi lo lắng với điều này Sở Nguyệt nói Công tử không cần phải cẩn trương như thế Ta không nói quá đâu sở quốc của chúng ta đối với những nhân tài kiệt xuất đều dùng lễ quốc sĩ để tiếp đái nếu như diện kiến với bậc quân vương thì không cần thi hành đại lễ trước đây đối xử thế nào thì bây giờ công tử vẫn được đối xử như vậy không cần phải cẩn trọng thần nam thở phào nhẹ nhõm nếu như muốn hắn cúi đầu thi lễ giống như các quan đại thần trong triều thì thật là phiền phức lúc này Tiểu bà chúa đã nhanh chóng biến mất vào hỏa cung Sở Nguyệt mỉm cười Rồi cũng chuyển thân ly khai Khi sở Nguyệt tiến vào hậu cung Tiểu bà chúa đang tựa vào ngực của hoàng hậu Miệng lưu la lưu lô Thật đáng yêu Còn hoàng đế vui vẻ ngồi đối diện Sở Nguyệt trước hết thi lễ Sau đó ngồi sang một bên Sở quốc hoàng đế Sở hãn Rất hoan hỉ khi gặp lại nhi nữ của mình Là tiểu bà chúa sở ngọc Ông đặt trọn lòng tin vào Đại Công Chúa Sở Nguyệt và Nhị Hoàng Tử Sở Văn Phong. Ông thật cao hứng khi đón tiếp Đại Công Chúa hoàn thành nhiệm vụ Tây Tuần và cùng Tiểu Công Chúa Hồi Cung. Tiểu Công Chúa thao thao bất tuyệt với Hoàng hậu về những kinh nghiệm kỳ ngộ của mình đã trải qua. Vừa nghe cô kể những chuyện đó, Sở Quốc Hoàng hậu không ngớt hồi hộp lo lắng. Sau khi Tiểu Công Chúa hoàn tất câu chuyện, Sở Quốc Hoàng đế trầm giọng Tên nhân kiếm đó thật to gan, có tâm đồ bất chính đối với sở quốc của chúng ta. Tuy ta không muốn gây xáo trộn cảnh an bình trên đại lục 3 năm qua, kéo Lê Dân Ba Tánh vào cảnh binh đa khói lửa, nhưng nhất định phải binh mã trinh thảo bãi nguyệt quốc. Sở Nguyệt lên tiếng, phụ hoàng bất giận, không nên vì thức giận nhất thời mà khuấy động can qua. Huống chi nhân kiếm ngay cả một nửa điểm tiện nghi cũng không có, mà còn bị tổn thất nghiêm trọng. Bản thân thì bị trọng thương phải bỏ chạy Sở hãn gật đầu ừ, Hãy ghi món nợ này cho bái nguyệt quốc Trong toàn bộ câu chuyện Có liên quan đến tên thần Nam Ngọc Nhi còn thuyết trình hàm hồ Sự thật là như thế nào Sở ngọc thay đổi chủ đề Phụ hoàng thật tốt Muốn trinh thảo bái nguyệt quốc Vì hải nhi, hải nhi thật cảm động Sở hãn nghiêm mặt Hừ, con chẳng nói gì Xuất cung trốn ra ngoài Con có biết phụ mẫu lo lắng thế nào không Thử hỏi ta phải trừng phạt con như thế nào đây À Vừa rồi con vừa hỏi cung đã xin phụ hoàng đừng trách phạt Và người chẳng phải đã đáp ứng rồi hay sao Phụ hoàng là vua của một nước Quân vô hí ngôn nằm bất năng phản đối Vừa nói tiểu bảo chúa vừa ôm cổ mẫu hậu nhõng nhẽo nói Mẫu hậu Được rồi phụ hoàng chỉ đùa với con thôi Nhưng con phải hứa không được bỏ đi xong nữa. bằng không chính ta cũng không tha thứ cho con. mẫu hậu mắng yêu. ha ha. con biết là mẫu hậu luôn tốt với con mà. vừa nói nàng vừa hôn lên má của hoàng hậu. hai từ này. tiểu công chúa chuyển thân đối diện với sở hãn mỉm cười. phụ hoàng hãy xem. con vừa trải qua bao gian nan hiểm phi để tìm liệt hỏa tiên liên cho cha. nàng vừa nói. Vừa mở hồng ngọc Để lộ liệt hỏa tiên liên Trong phòng lập tức lan tỏa Mùi hương thanh nhẹ nhẹ Sở hãn không có ý sự phạt đứa con út này Thấy nàng bình an trở về Trong lòng vô cùng cao hứng Chỉ cố ý hù soãn mà thôi Đứa con nghịch ngợm này Sở hãn đưa tay vé vào má đào của nàng Sau đó Ông quay về phía sở nguyệt Nguyệt con Có điều gì khác thường ở phía tây không Dạ không Chỉ có các tu nhân từ nước khác tiến vào Lạc Phong Sơn tìm kiếm Kỳ Lân, không có ai cố ý đồn nhập vào biên giới sở quốc. Được lắm, tuy nhiên thần thú Kỳ Lân xuất hiện tại Lạc Phong Sơn là điều bất bình thường. Có phải thánh nhân sắp xuất thế? Sở Nguyệt mỉm cười. Thánh nhân anh Minh nhất định chẳng phải là phụ hoàng đây sao? Người đâu cần phải tìm kiếm. Sở Hãn cười đáp trả. Nhà đầu, miệng mồm không kém đứa em của con. Ta chỉ mong sao quốc thái sân an bẩm phụ hoang Trong chuyến tây tuần lần này Con phát hiện được kỳ tài Công lao là của mỗi muội Đích thị mỗi muội phát hiện và giữ chân người này Ô là người nào Tiểu công chúa xen vào Là một tên bại hoại Xú tặc bất học vô thuật Không biết viết chữ Nhìn dáng vẻ lo lắng của sở ngọc Sở nguyện không kiềm chế được Bật cười Tiểu công chúa mắc cỡ Đại tí thì không được nói. ha ha. hoàng đế cùng hoàng hậu bật cười. họ hiếm khi thấy tiểu tinh tinh ra dáng xấu hổ như vậy. hoàng hậu hỏi: nguyệt con, đầu đuôi câu chuyện ra sao? sở nguyệt, sở ngọc mời muội trả lời đi. tiểu cung chúa nhìn thấy vẻ mặt đầy hy vọng và hiếu kỳ, mất hết can đảm. chị kể đi. sở nguyệt kể sự tình của thần nam từ đầu đến đuôi. lúc đầu Nên mặt lộ vẻ sần sứ Sau đó thần sắc lộ vẻ kích động Sau khi nghe xong câu chuyện Sở hãn nói với sở ngọc Tiểu nhân đầu lão lỉnh, Không kể hết sự thật Chiếu theo hành động của hắn Cho dù là tài nhân tái thế thế nào Cũng đáng chết vạn lần Hoàng hậu tiếp lời Hắn đích thực là nhân tài hiếm có Có thể sử dụng hậu nghệ cung Đúng là tuyệt thế cao thủ Tuy nhiên lời nói và hành động của hắn Đáng chết vạn lần Sở hãn Sở Ngọc Con thật sự đã trưởng thành Trong hoàn cảnh đó Con biết hắn là nhân tài Nên đã tha mạng cho hắn ta Sau này ta có thể an tâm về con Sở Ngọc chú môi Người ta đã lớn rồi chứ bộ Nhưng con vẫn hối hận là đã không giết hắn Sở hãn do sự Tha mạng cho hắn Sở nguyệt lên tiếng Con muốn tha mạng cho hắn Nhân tài như hắn thật khó tìm Hoàng hậu nói, Điều cần thiết là phải bịt miệng hắn lại, Không để hắn nói năng bậy bạ. Sở Nguyệt đáp, Qua ba ngày để ý quan sát, Con thấy rằng hắn chẳng phải là kẻ không biết giữ lời, Và hắn cũng rất minh bạch hoàn cảnh của hắn. Thế thì tốt. Thần Nam chờ đợi nửa ngày, Không biết có bất cứ tin gì, Trong lòng bối rối, Không biết rằng hắn đã trở về từ quỷ môn quan. Trong khi hắn lo lắng, một tỷ nữ bước đến bên hắn hỏi nhỏ Công tử có phải là thần nam? Đúng vậy, tỷ nữ tiếp tục Công chúa có lệnh cho mời công tử vào cung Đồng thời bảo rằng công tử bất tất khẩn trương, giả ngốc khi gặp hoàng thượng Anh nói cần phải cung kính Được rồi, ta đã nhớ kỹ Nguyên nhân thần nam lo lắng là vì hắn đã lăng mạ tiểu công chúa Hắn sợ hoàng đế bắt tội sau khi nghe được những lời của tỷ nữ, hắn thở phào nhẹ nhõm. trong nội điện hồng tường hoàng ngoa, điêu lương họa đống kim bích huy hoàng, Địch cung điện cao vô cùng, tráng quan hùng vĩ. sở quốc hoàng đế ngự tại thư phòng, thần nam quỳ khối, khấu đầu hành lễ. thảo sân kiến xá bệ hạ, bình thân, tạ ơn bệ hạ. thần nam cúi đầu cảm tạ, từ từ đứng lên. Sở hãn sắc mặt lạnh lẽo Nhà ngươi đối với tiểu nữ của ta Ngôn hành vô lễ Cũng phải vậy không Thần Nam hoảng hốt đáp Dạ thảo dân nhất thời hồ đồ Sở hãn trầm sọng Nhà ngươi có biết rằng Tội của ngươi đáng chết vạn lần không Thần Nam mồ hôi lạnh xuất đầy Cứt đẫm nội y Tuy nhiên Đại công chúa xin tội cho ngươi Vì rằng nhà ngươi sống nơi hoang xã Không biết phép tắc xin tha cho ngươi. Chậm ban đầu cũng chẳng muốn tha cho ngươi, nhưng Sở Ngọc cũng đứng xa xin tội cho nhà ngươi, cho rằng ngươi là nhân tài, đói công trục tội vì những lẽ đó, chậm xá tội cho ngươi. Cảm tạ bệ hạ đã khoan thứ. Sở Hãn giọng nói đã không còn băng xá, người không cần sợ hãi, chậm đã xá tội cho ngươi, tất sẽ không giết ngươi. Hoàng chi chậm nghe rằng ngươi là một nhân tài. Nếu sau này ngươi ra sức vì sở quốc, chấm sẽ không đối xử tệ bạc với ngươi. Tạ bê hạ. sau này ngươi không cần đa lễ, bất tất phải dùng đại lễ khi ra mắt chấm. Bắt đầu từ ngày hôm nay, ngươi sẽ lưu trú tại sở quốc, quốc sĩ viện. Đương nhiên là ẩn quốc sĩ, không được đề cập đến việc ngươi có thể sử dụng hậu nghệ cung. Trên mặt sở hãn lộ ra vẻ tiếu ý. ha ha, sở quốc có được nhân tài như ngươi thật là đáng mừng, chỉ cần người nỗ lực cần cù, chậm sẽ thăng quan tiến tước cho người. Thật Nam Hồ Đồ rời khỏi đại điện, quẹt lấy một khối lạnh, thở dài khoan khoái. Hu họa tưởng là đi đời rồi. Nhưng sau một hồi đi bộ, hắn cân nhắc kỹ một số vấn đề không được hợp lý. Mẹ nó, chút nữa là bị lão xà gạt trước hết lão hồ ly tiên đảo loạn hồn phách của ta sau đó đưa ta mật ngọt, ha lão hổ ly thật biết dùng nhân chi thuật. thần nam công tử đang lầm bầm gì thế? sở nguyệt toàn thân bạch y bay phấp phới, tú lệ tuyệt luân thanh lịch tự nhiên. Ồ, không có chi, tại hạ chỉ cảm thán hoàng cung nội điện to lớn vô cùng, tại hạ không biết đường xa. ha ha, hãy theo thiếp, thiếp sẽ đưa công tử rời khỏi đây, đồng thời an bài luôn chỗ ở cho công tử đối với sự xuyên sáng và tài năng của đại công chúa thần nam vô cùng hào cảm sự chưa cố của nàng phần nào giúp hắn quên đi ma trà của tiểu công chúa ngắm nhìn vẻ đẹp vô song khuôn mặt yêu kiều của sở nguyệt bất giác hắn lên tiếng đa tạ công chúa điện hạ sở nguyệt mỉm cười đưa hắn rời khỏi nội điện tiến ra khu vực đại thần cư trú Cổng lâu khi phái phi phàm thạch sư uy vũ Được đặt hai bên Tại hông bích thượng môn có treo hồng đề Kim tự bài biển Kỳ sĩ phủ Sở Nguyệt nói Kỳ sĩ phủ tập trung kỳ nhân sĩ sĩ Mỗi cá nhân đều có bản lĩnh đặc biệt Từ nay trở đi Người sẽ ngủ tại nơi này Khởi đầu có thể không am tưởng thông thuộc Nhưng từ từ sẽ quen Kỳ sĩ phủ được chia thành Vô số độc lập tiểu viện Không có khí phái hào hoa như phù trạch Mà ngược lại mỗi tòa tiểu viện như phảng phất quy chân mang lại sắc thái độc đáo riêng biệt. Mọi người trong kỳ sĩ phủ chỉ mỉm cười gật đầu đáp lễ với sở nguyệt tịnh không thượng tiền thi lễ cho thấy sở quốc đối với kỳ sĩ vô cùng tôn kính. Tiểu viện của thần nam rất u tĩnh phía tây vườn trồng đầy tiểu trúc thúy trúc ảnh điểm ám san hiện xuất nhất trương thạch trác hùng hai ghế đá phía đông là một vườn hoa điểm xuyết vài khối kỳ thạch thần nam hỏi sau này ta ngủ tại nơi này ta có cần phải làm gì không sở nguyệt mỉm cười công tử tạm thời lưu lại nơi này vài ngày sau sẽ có người giúp công tử phục hồi công lực sau đó ta sẽ tìm người truyền thủ võ công cao thâm cho công tử tạo điều kiện thuận lợi cho công tử sử dụng hậu nghệ cung ồ có điều công tử không nên đi loạn tại nơi này thiên vạn bất yến tiến vào sân viện của người khác. Thần Nam ngạc nhiên, tại sao? Sở Nguyệt, tại nơi này có một số người chuyên nghiên cứu độc thuật, trong sân toàn là xà trùng độc thảo, nếu bước vào sẽ ngộ kịch độc. Có người thì nghiên cứu ma pháp, năng lượng có khả năng phá hủy cả tòa biệt viện, lại có người... thật Nam càng nghe càng phát kinh, nơi đây toàn quái nhân lưu ngụ căn bàn là trụ sở của một tổ chức khủng bố Cuối cùng Sở Nguyệt nói Vệ binh nơi này rất là ít Mỗi ngày vài kỵ sĩ thân hoài tuyệt thủ Luôn lưu tuần thú Do đó tuyệt đối an toàn Tiễn Sở Nguyệt về Thần Nam cảm thấy bất an Cái tên độc vật Hắn có thả xà trùng sang sân của ta Tên pháp sư điên khùng có bên cạnh ta không